Tôi mới hỏi mà anh hỏi thật mày thế Thế mày kể với anh cái, cái, cái sự vụ đấy Để, là, để làm gì Và Anh ơi em Em muốn nhờ anh tư vấn em cái này Ông loanh quanh mãi một hồi cùng ông nói thẳng Em nói thật với anh là em muốn hỏi là Bây giờ làm thế nào để, để Để Để để húp vợ em phát mỡ Thế là thế nào Thì để húp ý. Mà Mày lên thiên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 cả vợ chồng với nhau nhưng khi người phụ nữ không muốn ở trong trong cái luật bảo vệ phụ nữ và trẻ em người ta cũng có nói rất rõ rồi thậm chí là vợ vợ chồng với nhau đang bình thường mà còn không thể như thế đúng không đấy cái vấn đề nó ở chỗ này còn cái lúc cái lúc nằm ở đó đó thì nó chỉ nghĩ được một điều là bây giờ vẫn đang vừa mới lây dị nhau mấy ngày vừa mới giáo mồm, à, vừa mới giáo mồm như thế mà tự nhiên lần mò sang thì nó không, không tự tự kiểu trong mình nó nó nó kiểu có cái cơn sĩ nó dâng lên cái cơn sĩ sĩ chó dâng lên mà chắc chắn là con vợ nó có có cái cơn sĩ chó của nó dâng lên rồi làm sao, à, hai thằng bắt đầu à, tôi với nó hai anh em bắt đầu nói chuyện